Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái sự ngây dại ấy không khỏi làm người ta đau lòng ấy thế nhưng trong một khoảnh khắc khi nhớ lại những cái kỷ niệm xưa Sự việc liên tiếp diễn ra gần đây Tôi lại chẳng thể nào dẹp bỏ đi những cái suy nghĩ có phần cay nghiệt của mình Bà chắc chắn là đã bị ma quỷ ám Không sai vào đâu được Bà Bà làm như thế là khổ con khổ cháu lắm đấy ạ Bà cứ nhả ra đi xem nào Nếu không con phải mạnh tay đấy Bên cạnh, lão thầy cúng đã bắt đầu hạ giọng Ánh mắt của lão như nghiêm ngại Làm cho bà cũng có một phần tỏ ra ái ngại Chỉ thấy bà cúi mặt xuống một cái Một hồi sau, trong cái khóe miệng hé ra từ từ Từ khoang miệng những cái dòng rớt rãi hòa cùng với một thứ máu đỏ ôi ối Tanh hôi vô cùng, liên tiếp trào ra trong lòng bàn tay của lão thầy cúng Cuối cùng, bà nhả ra một thứ bầy nhảy, nhơm nhớp đến kinh sợ Cả tôi lẫn thằng Tuấn Đều chẳng biết đó là cái thứ gì hết, Chỉ thấy lão thầy cũng đưa lên mũi người người một cái. Sau lại vẩy vẩy cái lòng bàn tay cho một phần rớt rãi của bà rơi xuống đất. Tự tiện lau vào cái vạt áo của thằng Tuấn một cái. Thằng Tuấn vội nhảy cẫng lên. Tay chân khua khoáng loạn xạ mà cởi thẳng cái áo trên người xuống. Ôi dồi ôi! Sao thầy lại lau vào áo con như thế chứ? hôi quá! Nói như mày, cái vẻ mặt méo mó mà nó nhìn về phía của tôi. Thế nhưng sau một giây nó lại lập tức thay đổi cái thái độ, lại nói "Ờ không, không, không hôi Làm gì hôi đâu chứ, ngai nhờ Tôi chẳng thèm để tâm tới Lại nhìn về phía cái thứ nát bấy ấy ở trong tay của thầy mà hỏi Cái cái gì vậy hả thầy Lão thầy cũng không có đáp Chị Đại Khái nhìn qua một lượt rồi liếc xéo ra ngoài sân chỗ mấy cái bu gà mà hỏi Nhà của cô có nuôi gà không vậy Gà mái Ờ, con nuôi gà mái hay không? Đột nhiên câu hỏi này làm cho tôi cứng họng hẳn đi. Mới về đây chưa nổi ba ngày, biết bao nhiêu là chuyện. Hơi đâu mà để ý đến gà mới qué chứ. Ấy thế mà thằng Cu Tuấn đột nhiên liến thoáng lên. Dạ có, có thầy ạ. Nhà bà có đàn gà, hình như là con gà mái tơ mới ấp vừa xong lứa con so thầy ạ. Có bao nhiêu con vậy? Thầy hỏi, thế nhưng thằng Tuấn phải mất một hồi suy ngẫm thì mới đáp. Ờ, có, có khoảng sáu con ổ chín quả thì hai quả ung Một quả bị chuột nó tha đi mất Còn sáu con thầy ạ Hôm kia mẹ con vừa sang cho gà nhà bà ăn bảo thế Năm Còn năm con thôi Sao, sao lại thế ạ Nghe thầy nói như vậy Thì đâm ra tôi cùng thằng Tuấn lại nảy ra một sự khó hiểu Việc này thì liên quan gì đến gà Ấy thế nhưng ngày sau đó Trong đầu của tôi đột nhiên nổ oành một tiếng Chẳng lẽ cái thứ bầy nhầy kia lại là một con gà con hay sao? Ờ, thầy, ý, ý của thầy là... Ừ, đây là một con gà con mới nở. Rõ khổ, chẳng biết chăng sao như thế nào. Mà bà cô lại đè ngửa con gà con mà nhai như thế này không biết chứ. Dạ thầy, có, có phải là do, do ma tà gì không hả thầy? Tôi khẽ hỏi. Lại nhìn về cái gương mặt ngơ ngác của bà. Đến lúc này thì đã có dần chắc chắn hơn với những cái suy nghĩ của mình. ấy thế nhưng lão thầy cũng không có trả lời. Ngược lại là lại ném đại cái con gà bị nhảy nhụa trong tay ra ngoài sân. Tiếp đến là giật cái áo trong tay của thằng tuấn mà lau cho sạch sẽ cái lòng bàn tay một nhịp. Đến lúc này thì mới nói. Cái này thì tôi cũng chịu thôi. Hơn mười mấy năm theo nghề làm việc nhà thánh. Chưa bao giờ tôi gặp ma quái và cái hiện tượng dị thường như cái trường hợp này cả. Có thể là cô nói đúng, có cái gì đó đang thao túng bà cô thật. Vậy, vậy trăm sự con nhờ thầy giúp cho, chứ để bà con mãi như thế này, con không có chịu nổi mất thầy ạ. Kể cả không phải vì cô hay vì bà, mà với thân phận con nhà thánh thì tôi cũng muốn trừ hại cho dân cho chúng thôi lão thầy cũng nói, lại lấy từ trong túi ra một đồng tiền bạc từ thời cổ đại, trông qua thì cũ kỹ lắm rồi, mà nó to bản như lòng bàn tay mà đưa đến trước mặt của bà. Bây giờ tôi phải xem cái thứ gì ám bà của cô đã, từ đó thì mới có cách chữa trị được. Nói đoạn, lão thầy cúng chấp một pháp ấn lên trước đồng bạc kia, tay họa lên không trung một nét phù, rồi lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ cũng chẳng rõ là thầy đọc cái gì cả, chỉ thấy có một hồi sau thì thầy mở trừng trừng mắt. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net